hai con gà trống. Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhau. Con nào cũng tự cho mình đẹp đẽ, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại. Một hôm sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau kịch liệt, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm vua của nông trại. Sau cùng, dĩ nhiên một con thắng và một con bại. Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào Vỗ cánh và tức tiếng gáy vang, ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ tiếng gáy của con gà là một con chim ưng khi bay ngang qua đấy chú ý đến. Thế là, con chim ưng sa xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở. Lời bàn, câu chuyện muốn khuyên chúng ta phải thương yêu và đừng bọc anh chị em trong nhà để người ngoài không hiếp đáp được. Ca dao. Không ngoan đối đáp người ngoài và cùng một mẹ chớ hoài đá nhau